Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 81, 81 cốc trà xanh, mất tích nửa tháng phương tĩnh viện hôm nay giữa trưa lại tới khách sạn ăn cơm, tuyết lục, nhanh cho đến một phần lẩu cay, thịt bò hoàng muốn hai chuỗi, không, tam chuỗi, đông tuyết lục đem tay vương đến trước mặt nàng, trả tiền cùng phiếu, phương tĩnh viện biểu môi nói, ngươi người này như thế nào nhỏ mọn như vậy, ta lại không nói muốn ngươi thỉnh, nói nàng từ trong túi tiền lấy ra tiền cùng phiếu. Đông Tuyết Lục nhận lấy đưa cho Mạnh Thanh Thanh, Phương Tĩnh Viện hướng nàng vẫy tay, "Ngươi lại đây, ta có sự tình muốn nói với ngươi." Đông Tuyết Lục ngồi vào bên cạnh nàng đi, "Chuyện gì?" Phương Tĩnh Viện thần thần bí bí dáng vẻ, hướng chung quanh nhìn thoáng qua thấp giọng nói, "Ta hoài nghi ta ca đối với ngươi dư tình chưa xong." Đông Tuyết Lục trợn trắng mắt, "Ta mắt mù thời điểm, ngươi ca hắn khi nào con mắt xem qua ta?" Phương Tĩnh Viện suy nghĩ một chút, "Cũng đúng." Vậy ta ca bây giờ là chuyện gì xảy ra, trước khi ngươi mắc mù đuổi theo hắn chạy thời điểm hắn chướng mắt ngươi, hiện tại ngươi có đối tượng, hắn ngược lại luyến tiếc ngươi, lần trước trước hắn đi thân cận nói đối phương không có ngươi xinh đẹp, lần trước hắn lại hỏi ta vì sao ngươi nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, mấy ngày nay hắn ngã bệnh, ta nghe hắn trong lúc ngủ mơ còn gọi tên của ngươi đấy, đồng tuyết lục nhún nhún vai, ngươi ca đây chính là thuần túy đầu óc nước vào. Về sâu chớ ở trước mặt ta nhắc tới hắn, ta nghe buồn nôn, phương Tĩnh viện thở dài một hơi đạo, đi đi, ta cũng không cảm thấy đại ca của ta đáng giá đồng tình, đúng rồi, cái kia khoai tây nam rốt cuộc cùng mẹ ta nói hai ta không thích hợp, ngươi biết ta làm như thế nào, Đông tuyết luộc hỏi, ngươi làm như thế nào, phương Tĩnh viện thanh âm thấp hơn, ta cùng hắn gặp mặt trước cố ý ăn hảo nhiều khoai lang, sau đó một theo hắn gặp mặt ta liền bắt đầu đánh rắm. Ngươi nói ta có phải hay không rất thông minh, Đông tuyết lục, không cảm thấy, phương Tĩnh viện lại đầy mặt đắc ý, phương pháp này thật là quá hữu dụng, về sau ta nếu là gặp được không thích thân cận đối tượng, ta liền dùng phương pháp này, Đông tuyết lục bất động thanh sắc hỏi, liên hoan tiệt tối ngày đó xấu mặt cái kia tôn đồng chí, nàng hiện tại thế nào, nghe được tên tôn mạng nhô, phương Tĩnh viện ha ha cười lên, nàng bây giờ tại mấy cái trong quân khu đều nổi danh, Chúng ta đoàn văn công người hiện tại nhắc tới nàng còn muốn cười, ta nghe nói trước có không ít người muốn cho nàng giới thiệu đối tượng, hiện tại đều bỏ đi suy nghĩ, đồng tuyết lục, có sự tình ta không phải rất rõ ràng, nàng không phải là các ngươi đoàn văn công, vì sao có thể thứ nhất lên đài biểu diễn, phương tĩnh viện biểu môi nói, đại gia còn không phải nhìn tại nàng ông nuôi trên mặt mũi, đồng tuyết lục nhíu mày, ông nuôi, nàng ông nuôi là thân phận gì, rất đáng gồm sao, phương tĩnh viện gật đầu. Là rất rất giỏi, nàng ông nuôi là Tây Bắc khu lục quân tư lệnh viên, họ tôn mặc dù là cái cháu gái nuôi, nhưng bởi vì tiêu tư lệnh một đời không có kết hôn, cũng không có hài tử, cho nên ở trong mắt mọi người, nàng liền lộ ra rất trân quý, đông tuyết lục gật gật đầu, không có lên tiếng, trách không được đối phương dám làm nảy góc tường sự tình, nguyên lai là không hề sợ hãi a, bất quá đối phương tốt nhất không nên động cái gì lệch tâm tư làm hãm hại người sự tình. Bằng không nàng muốn một tay che trời chỉ sợ rất khó, phương tĩnh viện ăn cơm sâu liền đi, giữa trưa sau đó, đông tuyết lục tiếp tục luyện tập trù nghệ, trời tối sâu về nhà, vừa vào cửa liền nghe được đông gia tính thanh âm, bánh trung thu, ngươi không thể ở trong này thải tiêu tiểu, ngươi muốn tại bên ngoài, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền không cho ngươi ăn cơm, bánh trung thu gào ô một tiếng, lỗ tai cuối, nhìn xem đáng thương, đông miên miên nhìn bánh trung thu như thế đáng thương. Ôm nó nói, tam ca, ngươi chớ mắng bánh trung thu, bánh trung thu còn nhỏ đâu, đông gia tính, bánh trung thu không nhỏ, Tỷ nói cậu tuổi tác theo chúng ta người không giống nhau, bánh trung thu hiện tại hẳn là cùng ta không chênh lệch nhiều, đông miên miên nghiêng đầu, chớp ngập nước mắt to, kia tam ca ngươi còn không phải dự thi gian dối, lại thường xuyên chọc tỷ tỷ sinh khí, ngươi so bánh trung thu còn cậu đầu. đông gia tính, đông tuyết lục đi vào đến nghe nói như thế, nhịn cười không được. Đông Miên Miên nhìn đến Tỷ Tỷ, lập tức buông ra bánh trung thu chạy tới. Tỷ Tỷ, ngươi trở về, có thể nghỉ chết Miên Miên. Đông Tuyết Lục ôm lấy Tiểu Đoàn Tử, xoa xoa nàng đầu. Ngươi ăn cơm chưa? Đông Miên Miên gà con thao mễ gật đầu. Ăn. Là Tam Ca làm. Tỷ Tỷ, ngươi nói là cái gì đồng dạng đồ ăn? Tam Ca làm được liền như vậy khó ăn. Đông Gia Tính, Đông Tuyết Lục nhìn thoáng qua bị ghét bỏ Đông Gia Tính, đôi mắt ở Đại Sảnh nhìn lướt qua. Ngươi nhị ca đâu, hắn đi học tập sao?" Đông Miên Miên lắc đầu, "Nhị ca nói hắn rất mệt, đi ngủ, lúc này ngủ." Đông Tuyết Lục nghe vậy có chút nhíu mày, hiện tại vẫn chưa tới 8 điểm, lấy Đông Gia Minh tính cách hắn sẽ không sớm như vậy lên giường, nhất là tại nàng vẫn chưa về trước, hắn sẽ không đem đệ đệ muội muội hai người để tại đại sảnh mặc kệ. Huống chi dựa theo hắn bình thường sắp xếp thời gian, hắn hẳn là còn chưa có ghi bài tập. Đông Tuyết Lục cảm thấy có điểm gì là lạ. lạ. Đem Quân tay nãy buông xuống đến sau, xoay người đi Đông Gia Minh phòng, trong phòng không bật đèn, thò tay không thấy năm ngón, trong bóng tối Đông Gia Minh tiếng thở lộ ra rất rõ ràng. Đông Tuyết Lục mở đèn, hướng bên giường đi qua hỏi, "Gia Minh, ngươi thế nào?" Đông Gia Minh mặt hướng vách tường mà ngủ, nàng hô hai tiếng hắn giống như mới tỉnh lại, "Tỷ, Tỉ, ta..." khụ khụ, "Không có việc gì." Thanh âm của hắn nghe rất khàn khàn, phát âm rất khó khăn. Cái này gọi là không có việc gì, đông tuyết lục đạo, ngươi xoay người lại, ta nhìn nhìn ngươi có phải hay không nóng rần lên, đông gia minh dừng một lát mới chậm rãi xoay người đến, ta không sao, ta chính là cảm thấy có chút đau đầu, còn cảm thấy rất buồn ngủ, hắn một chuyển lại đây, đông tuyết lục tập trung nhìn vào, trong lòng nhất thời nằm cái mắng ăn, chỉ thấy đông gia minh trên mặt toát ra từng phiến màu đỏ đồ vật, nhìn xem giống chứng phát ban, lại giống như dị ứng, đông tuyết lục chấn động. Ngươi triệu chứng này khi nào thì bắt đầu, Đông Gia Minh nghĩ nghĩ, ngày hôm qua bắt đầu đau đầu, ta cho là thổi phong, Đông Tuyết Lục nhìn hắn mặt, trong lòng có cái dự cảm không tốt, đúng lúc này, Đông Miên Miên cùng Đông Gia Tính lại đây, Đông Tuyết Lục lập tức quát ngừng bọn họ, đều không được tiến vào, Gia Tính, mang Miên Miên đi phòng ta, không có lệnh của ta không được đi ra, Đông Gia Tính cùng Đông Miên Miên hai người ngây ngẩn cả người. Đông Miên Miên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tỷ tỷ như thế nghiêm túc nói chuyện, bị dọa đến rơi nước mắt. Tỷ tỷ, Miên Miên rất ngoan. Tỷ tỷ không muốn mắng Miên Miên. Đông Tuyết lục thế này mới ý thức được chính mình vừa rồi có chút nghiêm túc. Tỷ tỷ không mắng ngươi, ngươi nhị ca ngã bệnh, ta sợ truyền nhiễm cho ngươi. Gia Tính, còn không mau đem Miên Miên mang đi. Còn ngươi nữa nhị ca chạm qua đồ vật các ngươi đều không muốn chạm vào, nhất là hắn dùng chén nước cùng ấm nước. Đông gia tính sắc mặt cũng có chút trắng bệt, chậm nửa nhịp mới phản ứng được, tốt, ta đây liền mang miên miên đi qua, nhị ca hắn có hay không chết, đông tuyết lụt lắc đầu, sẽ không, ngươi nhanh chóng đi, ta đây liền mang ngươi nhị ca đi bệnh viện, nàng hoài nghi đông gia minh là xuất thủy đậu, bệnh thủy đậu không tính lớn bệnh, nhưng truyền nhiễm tính rất mạnh, nếu là mấy huynh muội cùng nhau lây bệnh, lúc đó đem nàng mệt chết. Đông gia tính mang theo hai mắt đẫm lệ uông uông đông miên miên đi phía đông phòng, chờ đông gia tính cùng đông miên miên hai người vừa đi, đông tuyết lục quay đầu hướng đông gia minh đạo, người ở nơi này chờ ta một chút, ta đi qua nói với thẩm nảy nãi một tiếng, đông gia minh đau đầu vô cùng, bụng cũng mơ hồ làm đau, không khí lực nờ một tiếng, đông tuyết lục đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng chạy tới Ngụy gia, thẩm uyển dung cùng Ngụy quốc Chí nghe được gõ cửa tiếng chập được gấp như vậy. Mở cửa nhìn đến đông tuyết lục bạch mặt, vội vàng hỏi, tuyết lục ngươi làm sao, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao, đông tuyết lục, thẩm nải nải, Ngụy Gia da, gia, gia minh toàn thân ra bệnh sởi, ta hoài nghi hắn xuất thủy độ, thẩm uyển dung cùng Ngụy quốc Chí nghe vậy hai người đồng thời ngẩn ra, đông tuyết lục, gia minh còn nóng rừng lên, ta hiện tại muốn dẫn hắn đi bệnh viện, ta nghĩ phiền toái thẩm nải nãy giúp ta nhìn xem gia tính cùng miên miên hai người, thẩm uyển dung. Không có vấn đề, ngươi đi đi, ta phải đi ngay đem miên miên cùng gia tính hai người mang đến, châu châu nàng gia, ngươi muốn không cùng tuyết lục đi qua bệnh viện một chuyến đi, Ngụy quốc Chí còn chưa mở miệng, đồng tuyết lục liền cử tuyệt, thẩm Nãi Nãi, gia tính cùng miên miên hai người cùng gia minh tiếp xúc qua, ta không biết bọn họ có hay không có bị lây bệnh, tốt nhất vẫn là không muốn làm cho bọn họ lại đây, không biết thẩm Nãi Nãi ngươi ra qua bệnh thủy độ không có, nếu như không có, kỳ thực cũng không thích hợp đi qua chiếu cố bọn họ, Đông Tuyết Lục nói đến đây, trong lòng lần đầu tiên dâng lên nhất cổ cảm giác vô lực, từ lúc chuyển qua đây sau, nàng đã phiền toái Ngụy gia thật nhiều lần, lần này lại đây nàng cũng là không biện pháp, mấy huynh muội đều quá nhỏ, một khi xảy ra sự tình, bên người không ai có thể trợ giúp nàng. Thẩm Uyển Dung đạo: "Ngươi yên tâm, ta khi còn nhỏ ra qua bệnh thủy đậu, ngược lại là chính ngươi, ngươi ra qua bệnh thủy đậu sao?" Đông tuyết lục gật đầu, ra qua, kỳ thật ra qua bệnh thủy đậu vẫn sẽ có tỷ lệ bị lây nhiễm đến, chỉ là tỷ lệ tương đối thấp mà thôi, bất quá bây giờ tình huống này nàng cũng không thể mặc kệ đông gia minh, thẩm uyển dung quay đầu nhìn xem bạn già đạo, nếu như vậy, ngươi ở nhà cùng châu châu, ta qua xem kỳ hai đứa nhỏ, Ngụy quốc Chí gật đầu, ngươi đi đi, tuyết lục ngươi đi bệnh viện cũng phải cẩn thận một chút mới là, đông tuyết lục cảm kích nói, thẩm nảy nảy, Ngụy Gia Gia, cảm ơn ngươi nhóm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Thẩm Uyển Dung, ngươi đứa nhỏ này, hiện tại đừng nói này đó khách khí lời nói, chúng ta chạy nhanh qua, đông tuyết Lục gật đầu, trên đường trở về, nàng cùng Thẩm Uyển Dung cũng nói nàng có khả năng sẽ bị lây nhiễm sự tình, nhưng nàng không nên đụng đông gia minh đã dùng qua đồ vật, Thẩm Uyển Dung khoát tay, ngươi đây lại không hiểu, bệnh thủy đậu chỉ cần đã sinh một lần, về sau liền sẽ không tái sinh. Nói như vậy là như vậy, nhưng cũng không phải tuyệt đối, tại sức miễn dịch thấp dưới tình huống, là có khả năng hai lần bị lây bệnh, còn có một loại tình huống chính là sinh ra kháng thể biến mất, đương nhiên loại này xác suất rất thấp, bất quá lúc này không phải phổ cập khoa học thời điểm. Đông Tuyết Lục lại dặn dò nàng không muốn dùng đông gia minh đã dùng qua chén nước cùng bát đũa, sau đó chạy vào đi phòng đi nhường đông gia minh mặc vào giày áo bông, lại dùng khăn che mặt đem đầu cùng miệng bọc lại. Chỉ để lại đôi mắt ở bên ngoài, đi thôi, ta hiện tại chở ngươi đi bệnh viện. Đồng Tuyết Lục chính mình cũng dùng khăn che mặt bao trụ miệng cùng mũi, sau đó đem Đông Gia Minh nâng dậy đến. Đông Gia Minh mê mang bị đỡ thượng xe đạp. Đồng Tuyết Lục, ngươi có khí lực ngồi ổn không? Nếu là ngồi không ổn lời nói liền ôm lấy ta eo. đông Gia Minh dừng một lát, lấy tay nắm chặt quần áo của nàng. Ta có thể, Đồng Tuyết Lục dưới chân đạp một cái, xe đạp bay ra ngoài. Ban đêm gió thật to, thổi tới trên mặt giống như đau cắt giống nhau, đông tuyết lục cả người rôn run. đông gia minh ngồi trên ghế sau, rõ ràng cảm nhận được trên người nàng run lên, lúc ra cửa đông tuyết lục tại xe đạp phía trước trói cái đèn pin, chỉ là đèn pin có thể chiếu đến địa phương 10 phần hữu hạn. nàng không dám cưỡi quá nhanh, lo lắng trên đường nơi nào đi ra cái hố, hai người hội rơi rất thảm, nhưng nhớ tới bệnh thủy đậu giống như không thể trúng gió, cho nên nàng trong lòng cũng có chút sốt ruột. Gia Minh ngươi đem mặt trốn sau lưng ta, ngươi bây giờ cũng không thể hóng gió, nờ, ta biết, Đông Gia Minh nhìn nàng dùng lực đạp lên xe đạp, thanh âm run rẩy ở trong gió truyền lại đây, khiến hắn trong lòng dân lên nhất cổ rất phức tạp cảm xúc, từ Đông Gia đến bệnh viện, bình thường muốn dùng một giờ đầu, bởi vì là ban đêm, Đông Tuyết Lục dùng một giờ rưỡi mới đến bệnh viện, nhưng may mà hữu kinh vô hiểm, hai người cuối cùng không có bị ngãi chết, vào bệnh viện. Đông Tuyết Lục cùng y tá nói Đông Gia Minh bệnh trạng, sau đó Đông Gia Minh liền bị mang vào đi phòng cấp cứu kiểm tra, kiểm tra kết quả lại chứng thực nàng suy đoán, Đông Gia Minh xuất thủy độ, hơn nữa còn nóng rần lên, Đông Tuyết Lục không chút nghỉ ngợi lựa chọn nằm viện, nàng hiện tại lo lắng chính là này năm thay chữa bệnh trình độ quá kém, còn có lo lắng Đông Gia Minh sẽ có bệnh biến chứng, bệnh thủy độ nguy hại tính không lớn, chỉ khi nào xuất hiện viêm phổi, viêm não. Viêm màn não chờ bệnh biến chứng, là có khả năng nguy cập tính mệnh, bởi vì bệnh thủy đậu có truyền nhiễm tính, bọn họ chỉ có thể ở lại một cái phòng đơn, phí dụng so bình thường cao rất nhiều, bất quá bây giờ không phải tiết kiệm tiền thời điểm, thầy thuốc cho đông gia minh đánh hạ sốt châm, lại ăn thuốc hạ sốt, đông gia minh mê mang ngủ, ở giữa tỉnh lại nôn mửa hai lần, trên người bệnh thủy đậu cũng ngứa được mười phần khó chịu, nếu là đổi thành trước kia. Đông tuyết Lục thật sẽ không như thế đi chiếu cố người khác, nhưng hiện tại nàng không nghĩ chiếu cố cũng không thành. May mà đến nửa đêm, đông gia minh rốt cuộc hạ sốt, đông tuyết Lục thở dài nhẹ nhẫm một hơi, cảm giác cả người bị móc sạch, nàng lệch tự vào tại trên ghế ngủ. Tiêu tư lệnh là tại nửa đêm đến Bắc Hòa tỉnh nhà ga, hắn lại đây trước thông tri cháu tới đón chính mình. Tiêu dương hoa và nhi tử tiêu vệ quốc nhìn đến tiêu tư lệnh từ nhà ga đi xuống, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhẫm một hơi. Hai ngày trước Tiêu Dương Hoa nhận được Tiêu Tư lệnh điện thoại, nghe nói hắn muốn lại đây, không khỏi hoảng sợ. Nhất là đang nghe hắn mua phiếu là tại buổi tối nửa đêm đến Bắc Hòa tỉnh, càng là lo lắng xảy ra chuyện gì đại sự. Tiêu Dương Hoa, thúc thúc, chúng ta cùng đơn vị mượn xe, xe bây giờ tại bên ngoài, chúng ta chạy nhanh qua đi. Tiêu Tư lệnh gật đầu, vất vả các ngươi. Tiêu Dương Hoa, đều là phải, chỉ là thúc thúc ngươi lần này vội vãi như vậy lại đây có phải hay không trong quân phát sự tình gì, tiêu tư lệnh lắc đầu, không phải, ta lần này lại đây là vì việc tư, tiêu dương hoa và nhi tử hai người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, tiêu tư lệnh, vài ngày trước ta nhận được một cú điện thoại, nói ta có con trai tại Bắc Hòa, ta lần này lại đây, là đến cùng hắn lẫn nhau nhận thức, sống dậy đất bằng, tiêu dương hoa và nhi tử hai người nghe nói như thế, càng lại chấn kinh đến không được, tiêu tư lệnh một đời không kết hôn, Nơi nào đến Nhi Tử, tiêu tư lệnh ngồi hai ngày hai đêm xe lửa, trên mặt không có vẻ uể oải sự tình này nói ra thì dài, quay đầu ta sẽ nói cho các ngươi biết, bất quá ta cần các ngươi giúp ta đi điều tra một vài sự tình, hắn là muốn nhận về Nhi Tử, nhưng hắn không phải ngu xuẩn, tùy tiện người khác nói một câu hắn liền sẽ tin tưởng, còn có năm đó hắn đi đông gia thời điểm, mạng chi tổ tử rõ ràng nói nàng tái giá hiện tại tại sao lại biến thành chưa kết hôn mang thai cùng khó sinh mà chết? nơi này đầu sự tình hắn trước hết điều tra rõ ràng.